Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Người... không thấy người đâu nữa rồi Diệp băng bồng đến gần xem Chỉ thấy trên sân thượng trống hoác Đến cái bóng ma cũng chẳng có Sao La Thuần lại không hiểu tâm tư Của Diệp băng dung được cơ chức Chỉ là anh sợ vết thương tình cảm Không muốn đối mặt với chuyện đó lần nữa Là một kẻ nhàn rỗi tiêu giao tự tại Cũng rất tốt mà La Thuần đang chuẩn bị luyện công thì ở ngọn núi xa xa bỗng xuất hiện một tia sáng sau đó lại biến mất không thấy đâu nữa. Hiện giờ mắt của La Thuần có thể nhìn rõ mọi vật ngay cả trong đêm tối. Giữa màn đêm tối tăm chỉ một tia sáng anh cũng có thể nhìn rõ như ban ngày. La Thuần lập tức chăm chố nhìn lại cảnh vật trải rộng mấy nghìn mét trên núi xuất hiện trong mắt anh. Dường như trên đỉnh núi có hai người đang đánh nhau nhưng bị rừng cây um tồm che khuất anh đã sử dụng mắt nhìn xuyên thấu mà vẫn không thấy rõ hiện giờ năng lực nhìn thấu vẫn chưa đủ mạnh nếu không ở khoảng cách xa cỡ này thì mình muốn nhìn thứ gì cũng có thể nhìn rõ cả La Thuần đứng dậy nhảy xuống bàn công anh muốn âm thầm qua đó xem một chút từ hôm qua sau khi giao thủ với chú Cát anh mới biết thì ra trên đời này vẫn còn có cao thủ luyện võ có thể đánh ngang tay với anh Anh rất tò mò, suốt cuộc những người này có thể mạnh đến thế nào. Hiện giờ, cơ thể của anh rất mạnh mẽ, một đường lao nhanh. Chưa tới 5 phút, đã chạy được mấy nghìn mét. Anh vừa chạy tới dưới chân núi, thì nghe thấy tiếng nổ vàng từ bên trên truyền xuống, giống như có hai chiếc xe đâm vào nhau vậy. Động tĩnh lớn như vậy sao? La Thuần thận trọng hơn, anh nhón chân chạy lên núi. Khi băng qua một tảng đá lớn, còn suýt vấp ngã, Thế ra có một tên ăn mày đang nằm ngủ trên mặt đất. Sau khi nhìn thấy La Thuần, ông ta vươn mình một cái rồi lại nằm sang chỗ khác. La Thuần cũng không để ý đến người này. Anh chạy như bay lên đỉnh núi. Lại có một vẹt sáng sợt qua, chém cây đại thụ bên cạnh anh thành hai khúc. Cái quỷ gì thế? Anh vội vàng nằm sấp xuống đất. Nơi này chia cách đỉnh núi một cái cây. La Thuần sử dụng năng lực nhìn xuyên thấu để nhìn sang... Chỉ thấy trên đỉnh núi đang có hai người đánh nhau kịch liệt. Một trong hai người cầm kiếm dài, mỗi lần suốt kiếm đều bổ mặt đất thành những vết nứt sầu hóng. Người còn lại dùng tay không, bước đi như băng qua nước. Mỗi lần xuất chân đều có thể đạp vỡ mặt đất thành khe lớn. bỗng nhiên, người cầm kiếm lớn tiếng nói Bản đồ cũng chẳng ở trên người ông đây. Đánh cái gì hả? Cứ giải quyết thứ yêu kém này rồi lại nói. Sau đó, Người này đột nhiên thay đổi hướng kiếm Đâm về phía La Thuần đang ẩn nấp Người còn lại cũng đấm ra một quyền Sức kiếm như cuồng phòng đánh đến Dễ dàng đánh tung mặt đất Nơi La Thuần đang ẩn nấp Nếu không phải anh phản ứng cấp tốc Thì giờ đã bị đánh thành thịt vụn rồi Quá mạnh La Thuần không khỏi giật mình Chạy thẳng xuống núi Không dám quay đầu lại bỗng nhiên phía trước thoáng có bóng người Người cầm kiếm vừa rồi không biết đã vọt tới đằng trước từ bao giờ. Người đó lại đánh tới một kiếm. Thế kiếm mạnh mẽ, mặc dù La Thuần có thể nhìn rõ chiếu thức của đối phương, nhưng cơ thể lại không tránh được. Hơn nữa, người đánh tay không cũng đã đuổi tới phía sau, ngăn cản mọi đường lùi. Không còn cách nào khác, La Thuần chỉ có thể chống đỡ trực diện. Trong lúc cấp bách, La Thuần sử dụng luồng khí trong bụng để bảo vệ ngực và lưng. Dầm, một tiếng thật lớn, Anh cảm giác giống như bị tàu hỏa từ hai phía đâm tới. Trong miệng ốc máu, cả người đau nhức ngã xuống đất không nhúc nhích nổi. Mẹ nó! Sớm biết thế này, mình đã không đến xem trận náo nhiệt này rồi. Lạ thuần âm thầm kêu khổ trong lòng. Hai người kia cùng ô lên một tiếng, hào hứng nói. Trên người thằng nhãi này có bảo bối sao? Tìm thử xem nào. Tìm cái gì mà tìm? Khụ khụ! Có bảo bối gì chứ? Trên ngọn cây... Đột nhiên chuyển tới giọng nói của một người đàn ông La Thuần ngừng đầu nhìn lên Thì thấy một người đàn ông quần áo Rách nát, dầu rìa xồm xoàm Đang ngồi ở đó Chính là tên ăn mày vừa rồi ngủ trên núi Trong lòng anh thầm giật mình Quả nhiên không thể chiêu chọc ăn mày được Hai người này lợi hại như vậy Cũng không hề phát hiện ra Trên đầu bọn họ có người mới tới Hai người kia không khỏi thắc mắc hỏi Ông là ai? Tôi là ai sao? Tôi là người mà cậu vĩnh viễn không thể sánh nổi. Tên ăn mày kia tựa trên cây, lắc lắc hai cái chân, sau đó lại họ khan hai tiếng. Xuống đây cho tôi. Người cầm kiếm ngang ngược tung ra một chiều kiếm. Cứ vậy mà gọt cái thần cây mà tên ăn mày kia đang núp. Trong đầu thì nghĩ, đáng lẽ cái cây này phải bị hắn chém thành hai đoạn mới đúng. Nhưng chiêu kiếm còn chưa chạm vào thần cây, đã bị trừ khử không một dấu vết. Há <cười> Tên anh mày cười lạnh một tiếng rồi nói Đánh chưa cái gì thế? Tôi thấy trên người cậu cất giấu một tấm bản đồ Giao ra đây đi Nói xem nó có lợi ích gì Tôi sẽ tha cho cậu một mạng Tha con mờ Người kia mới nói được nửa cầu Thì phải tự nuốt chữ mẹ còn lại vào họng Bởi vì hắn ta phát hiện ra Cả người hắn cứ như thể Chúng phải thuật định thần Làm thế nào cũng không thể cử động được Trong lòng hắn ta không khỏi kinh hãi Trên đời lại còn có loại võ công này sao? Đây đúng là yêu Pháp mà. Người còn lại thì không dừng lại. Hắn tay hét lên một câu. Cút con mẹ nó đi. Tên ăn mày kia tiện tay vỗ một cái. Người kia lập tức biến thành một đống thịt nát. Đây là công phu gì thế? Đến cả là thuần cũng thầm giật mình. Chỉ tiện tay vỗ một cái mà cũng có thể giết người. chưa có thần tiên mới làm như vậy được mà thôi. Người dùng kiếm kia không nhịn được mà gật đầu một cái. Tôi đưa bản đồ cho ông. Đây là bản đồ kho báo bí mật mà tôi trộm được từ nhà họ đường ở thủ đô. Tôi cũng không biết nó có lợi ích gì. Vậy thì cậu cũng không còn tác dụng gì nữa rồi. Tiên ăn mày ho hai tiếng, sau đó lại tiện tay vỗ một cái. Người cầm kiếm cũng biến thành một đống thịt nát. Một tấm bản đồ nhẹ nhàng bay ra từ đống thịt nát kia rơi xuống tay của tiên ăn mày. Cậu có bảo bối gì dâng lên cho ta không? Tên ăn mày liếc nhìn La Thuần. La Thuần chứng kiến bản lĩnh của người này, biết rằng anh chắc chắn phải chết, đành cười nhạt một tiếng rồi nói. Biết rõ chỉ có đường chết mà còn dâng bảo bối cho ông. Câu hỏi của ông quá ngu xuẩn rồi. Ha ha ha! Tên ăn mày cười một tiếng, nhẹ nhàng đáp xuống đất, đặt tay lên lưng La Thuần rồi nói. Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, ông đây tìm cậu cực khổ biết mấy. La Thuần cảm nhận được một luồng khí ấm áp tràn vào vết thương trên lưng lập tức chữa trị kinh mạch và cớ bắp của anh dường như luồng khí kia có nguồn gốc giống với luồng khí trong bụng anh La Thuần nghi ngờ nói Ông là... Đừng nói gì cả Hai người yên lặng trị thương Nửa tiếng sau, vết thương của La Thuần hồi phục hẳn Anh mở mắt ra thêm ai tóc và bộ dầu của tên ăn mày kia giờ đã trắng nhiều tuyết thì kinh ngạc nói Ông bị làm sao vậy? Tên ăn mày chật vật ngã ngồi lên mặt đất cười khà khà mà nói Ta không ổn rồi tấm bản đồ này giao cho cậu nhưng có thật sự tìm được bảo bối gì hay không thì cũng khó nói lắm Ông ta ném tấm bản đồ vừa rồi cướp được cho La Thuần, ngầng đầu lên nhìn sao trên trời rồi nói Sức mạnh tinh tú trong người cậu, làm sao mà có được thế? Sức mạnh tinh tú La Thuần lập tức nghĩ tới luồng khí thần bí kia Anh biết, sức mạnh của tên ăn mày này và sức mạnh của anh có cùng nguồn gốc nên cũng không giấu giếm gì cả. Chậm rãi đáp. Là do một lần vận truyền quốc bảo chúng tôi bảo vệ một quả cầu ngọc màu vàng. Bên trong có rất nhiều điểm màu trắng nhỏ. Nhìn qua thì rất bình thường. Nhưng khi chúng tôi bị cải địch tập kích tôi đem theo viên ngọc kia phá vòng vầy. Không ngờ nó lại truyền vào cơ thể tôi một luồng khí mạnh mẽ. Có lẽ chính là sức mạnh tinh tú mà ông nói. Tên ăn mày nói. Đó là tinh Hải Châu. Trên tinh Hải Châu có tới hàng nghìn hàng vạn bùa chú. Không phá giải bùa chú thì không thể nào hấp thu sức mạnh được. Tại sao nó lại bị cậu hấp thu chứ? La Thuần cũng đã từng nghĩ tới vấn đề này. Anh đoán chuyện này có liên quan tới đôi mắt của anh. Dù sao, điểm duy nhất mà anh khác với người bình thường chính là đôi mắt. Là vì trên người cậu có đôi mắt của thiên đế chứ sao? Kiểu từ này đúng là chó ngáp phải rồi mà. Tiên ăn mày lại vỗ La Thuần một cái, nhìn lên trời rồi lắc đầu nói Thứ độ trời này đúng là thứ tốt, tôi nói với cậu la lịch của tôi trước đã, tôi là đệ tử của tinh hải môn. La Thuần hỏi Tinh hải môn, ở đâu vậy? Tiên ăn mày dơ tay lên, chỉ lên những ngôi sao trên bầu trời mà nói Đại khái là ở đó đi. La Thuần không khỏi kinh ngạc Không ở trên trái đất sao? Tiên ăn mày bật cười rồi nói Trên thiên kỉnh cổ tinh, có lẽ các cậu cũng chưa từng nghe tới đâu. Nơi đó lớn hơn trái đất này rất nhiều. Để tìm ra tinh Hải Châu, đệ tử tinh Hải Môn chúng tôi đã tìm tới các hành tinh. Hầu như ở mỗi hành tinh có sự sống, trận pháp không gian của tôi đều bị kẻ thù phá hoại. Trong lúc di chuyển thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mẹ nói chứ, suýt chút nữa thì tôi đã bị xé thành từng mảnh rồi. Nhưng dù sao, cuối cùng cũng tới được hành tinh này. Đáng tiếc là tôi lại bị trọng thương sống không được bao lâu nữa. Tôi còn cho rằng ta vĩnh viễn không tìm được tinh hải trầu, cũng còn như ông trời chiếu cố. Không ngờ tôi lại cảm nhận được sức mạnh tinh túi trên người cậu. Ông ta liêng nhìn là thuần, nói tiếp. Nói như vậy, một đại môn phái tiếng tăm đã tồn tại suốt mấy vạn năm như tinh hải môn chúng ta, đã từng là nguồn gốc của thiên đế. Nhưng từ 9 vạn năm trước khi đánh mất tinh hải trầu, tinh hải môn hoàn toàn thất bại, hiện giờ còn bị người ta bắt nạt đẻ đầu cưỡi cổ. Đối mặt với nạn diệt môn Cho nên bất đắc dĩ phải đi tìm tinh hải trầu Để vượt qua đại nạn này Sau mặt la thuần thay đổi Anh nói Vậy có cách nào để lấy sức mạnh tinh tú Ra khỏi cơ thể của tôi không Không có Tên ăn mày nhìn chằm chằm la thuần mà nói Tinh hải trầu Là bảo vật mà thiên đế của bản môn phái để lại Có thể chứa đựng sức mạnh tinh tú vô tận Trước khi chết Mỗi vị môn chủ hoặc trường lão sẽ đem tu ví đã tu luyện cả đời truyền vào tinh Hải Châu hy vọng rằng và năm sau sẽ tìm được một thiên tài hấp thu nó một lần nữa tạo nên thiên đế không ngờ 9 vạn năm trước môn chủ đột nhiên biến mất cùng tinh Hải Châu từ đó không có tung tích 3 năm trước bản môn phái tìm ra kẻ phản bội bí mật này được công bố ra bên ngoài đúng là đại nạn bảo vật này ai thấy mà không thèm muốn cơ chức kể cả người ta không chiếm đoạt được thì cũng muốn phá hủy nó Vì vậy, tinh hải môn của chúng bị các tông phái khác bao vây tấn công toàn môn phái lưu vòng Khi đó, môn phái đã phái 3.000 đệ tử đi tới các nơi trong vũ trụ để tìm kiếm tinh hải Châu Hy vọng có thể kêu vãn đợt sóng do lớn này Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp Những môn phái khác cũng phải tổng cộng 5 vạn đệ tử đi tìm kiếm tinh hải Châu Cho nên, tốt nhất là cậu nên tự cầu phúc cho bản thân đi Nói không chừng, sẽ có ai đó đột nhiên xuất hiện đòi giết cậu đấy. Hơn nữa, người nào người nấy đều lợi hại hơn tôi. La Thuần há hốc miệng, không biết nên nói gì cho phải. Chuyện này nghe thì cực kỳ khó tin, nhưng lại khiến người ta không thể không tin. Anh cũng không thể cứ ngồi trò chết được. Đừng u rũ. Tiên ăn mày mỉm cười nói. Cũng may là cậu có đôi mắt của thiên đế. Thiên đế đời trước, khi đã tới tuổi trùng niên. Năm đó... Thiên đế thua trong trận đại chiến với ba tên độc đế nên đã tự hủy đầy thân, hốn phách và cơ thể giải rác khắp nơi trong vũ trụ. Bất kỳ ai có được dù chỉ một sợi tóc của thiên đế thì đều có thể dùng nhiều giòi. Cậu thì khá may mắn, có được đôi mắt của thiên đế lại còn phá giải được phù chú hấp thụ được sức mạnh tinh tú bên trong tinh hài Châu Hai cái hỗ trợ lẫn nhau càng lớn mạnh. Theo thời gian, cậu có thể trở thành thiên đế đời tiếp theo hay không vẫn còn khó nói. Nhưng nếu có ai khác có vận may tốt hơn cậu, có được mấy bộ phận kiểu như hồn phách của thiên đế hay trái tim của thiên đế, thì người ta không chỉ mạnh hơn cậu một chút thôi đâu. Thiên đế lợi hại như vậy sao? La Thuần cảm nhận được rõ ràng uy lực từ đôi mắt của anh. Có thể tưởng tượng được nếu như thiên đế không chết thì sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Thiên đế ấy à? Tên ăn mày sâu xa mà nói. Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, Vũ trụ rộng lớn như vậy, tất cả tài nguyên tích tụ lại, chỉ vừa đủ để tạo ra một vị thiên đế mà thôi. Đợi cả tỷ năm sau, vạn vật lại sinh trưởng tới khi cực kỳ phồn thịnh mới xuất hiện vị thiên đế tiếp theo. Trong vũ trụ có rất nhiều trùng tộc, ai nấy đều muốn trở thành thiên đế bằng mọi giá. Khi đã đạt tới vị trí của thiên đế rồi, thì tuổi thọ có thể kéo dài ngàn năm, hủy diệt cả một hành tinh chỉ trong nháy mắt, thống lĩnh thiên hạ, uy phong tới mức nào cơ chứ. Đáng tiếc là, thời vận của thiên đế đời trước không tốt, xuất hiện ba tên độc đế, bị bọn chúng đánh cho tơi bời tan tác. Ba tên độc đế? La Thuần còn muốn hỏi thầm, thì tên ăn mày lại họ khụ khụ mấy tiếng, nôn ra hai ngụ máu. Thời gian của tôi không còn nhiều, bây giờ tôi sẽ chuyển lại sách tu hành bí mật của tinh hài môn cho cậu. Cậu nhận lấy, cố gắng tu luyện, nó có thể giúp cậu tăng cao tu vì tuyệt đối không được làm mất đấy. Ông ta tìm kiếm trong quần áo của mình càng nửa ngày, sau đó dường như cầm được thứ gì đó. Đột nhiên, từ khe hở trên quần áo của ông ta xuất hiện ánh sáng màu trắng chói mắt. Ông ta rên rỉ một tiếng, vẻ mặt rất đau đớn, sau đó lại nôn ra mấy ngụm máu. Rồi mới run dẩy lấy một miếng tinh bàn hình tròn tỏa ra ánh sáng màu trắng. Những điểm sáng màu trắng ở bên trên không ngừng lấp lánh, trông rất đẹp mắt. Tên ăn mày xé bộ đồ trên người la thuần già, Đặt miếng tinh bản lên ngược anh, miếng tinh bản lại tiếp tục tỏa ra ánh sáng trói mắt, lập tức hòa nhập vào trong ngược anh, biến mất không một dấu vết. La Thuần cảm nhận được trong người anh có thêm thứ gì đó, liên kết với luồng khí trong bụng anh. Như thể hai người bạn cũ lâu năm không gặp vậy. Trong đầu anh cũng xuất hiện rất nhiều văn tự và hình vẽ, mặc dù những văn tự này khác với chữ Hán, nhưng không hiểu sao anh lại hiểu được chúng. Tốt rồi. tiên ăn mày vui mừng mềm cười nhưng hai mắt ông ta lại trở nên vô thần sắc mặt u ám cả đi hiện rõ vẻ sức cùng lực kiệt thân thể lào đảo như thể ông ta có thể ngã gục bất cứ lúc nào vậy tiên bối la thuần vội vàng đỡ lấy ông ta tiên ăn mày giữ chặt tay của la thuần khó khăn lấy hơi rồi nói các bộ phận của thiên đế có thể cảm ứng lẫn nhau chỉ sợ chẳng bao lâu nữa sẽ có người tìm được hành tinh này cấp đi đôi mắt của thiên đế trên người cậu, cậu phải nỗ lực tu luyện, ứng phó với đại địch, sau này nếu cậu đạt được thành tựu, tôi, tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc mà thôi. Sau này, sau này nếu gặp được đệ tử của tinh hải môn, hãy giúp bọn họ. Tôi nhất định sẽ giúp." La Thuần trịnh trọng gật đầu, trong lòng đột nhiên xuất hiện một nỗi buồn. "Có người đến rồi, đi mau, đi càng xa càng tốt." Tiên ăn mày đẩy La Thuần ra, Mặc dù mạng sống của ông ta đã sắp kết thúc Nhưng ông ta vẫn có thể Đẩy La Thuần ra xa cả mấy chục mét Trên đỉnh núi Đột nhiên xuất hiện mấy bóng người Mà không có bất kỳ tiếng động nào La Thuần có thể cảm nhận được Thực lực của bọn họ Đều không hề thua kém hai người vừa rồi đánh nhau Mơ hồ có người nói Đây là kiếm của đỉnh lão cầu Mau tìm xem bản đồ hẳn phải ở trên người hẳn ta Tên ăn mày này từ đâu tới vậy Cút ngay A có tiếng la hét và kiều gào thảm thiết từ trên núi chuyển tới. La Thuần rất muốn quay lại giúp tên ăn mày kia Nhưng anh biết giờ anh tới đó thì chỉ có thể chịu chết mà thôi. La Thuần đành quay người chạy về phía biệt thự Đông Sơn. Anh càng chạy xa, những tiếng la hét kia cũng dần biến mất theo. Nhưng La Thuần có thể tưởng tượng được cảnh lão ăn mày một mình đối phó với nhiều người như vậy sẽ khó khăn tới mức nào. Trong lòng không khỏi buồn bã. Quay về tầng thượng trong biệt thự, La Thuần vuốt ngực nơi tinh bàn hòa nhập vào. Thầm nghĩ, anh có được bảo vật của tinh hài môn, lại được vị lão tiền bối này cứu một mạng. Sau này, nếu có gặp được đệ tử của tinh hài môn, nhất định anh phải giúp sức giúp đỡ, giúp bọn họ vượt qua khó khăn. Nhưng vũ trụ mênh mông như vậy, còn có cả những kẻ chiếm được bộ phận khác của thiền đế, ao ước đôi mắt của thiên đế trên người anh, Lại còn 5 vạn kẻ địch mạnh đang đi tìm tinh hài Châu Trên người anh có hai món bảo vật lớn. Trong thời khắc đối mặt với nguy cơ phải chết, y chi chiến đấu trong lòng La Thuần, đột nhiên dâng cao tận trời. Người không đụng tới ta thì thôi, kẻ nào dám ngang nhiên cướp đoạt, chặt tay kẻ đó. Đêm này, anh không còn tâm trạng nào mà tu luyện nữa. La Thuần chăm chú quan sát động tĩnh trên ngọn núi ở phía xa. Những kẻ kia đang không ngừng tìm kiếm trên núi, Rõ ràng là muốn tìm tấm bản đồ. Đến khi trời sáng mới không cam tâm mà rời khỏi. La Thuần lấy tấm bản đồ ra xem một chút. Anh phát hiện tấm bản đồ này vẽ sông vẽ núi, chất liệu đặc biệt, không biết là làm từ thứ gì, cực kỳ dài. Anh xem qua một chút rồi nhét nó vào kẽ hở giữa mái nhà, sau đó lại chạy lên đỉnh núi tối hôm qua lần nữa. Nơi này đã trở nên nhách nhác từ bao giờ, bị người ta lật tung lên, Thi thể của tên ăn mày hôm qua đã bị chém rời, vết máu trên người khổ bết vào, kết cục thảm thiết vô cùng. La Thuần tự thấy buồn bã, đành tìm một nơi nào đó chôn ông ấy xuống, đánh dấu cẩn thận. Chỉ sợ, đám người kia đi rồi nhưng vẫn còn quay lại. Anh vội vàng phái lại mấy cái rồi xuống núi về nhà. Bốn người trong nhà họ Diệp đang ngồi trước bàn ăn sáng, thấy La Thuần bước vào, Diệp bằng dùng vội vàng đứng dậy, "Yêu ghế ra giúp anh." "Anh đi đâu vậy, sao cả đêm không thấy về?" "Không có gì." La Thuần lắc lắc đầu, chuyện tối hôm qua quá mức kinh hãi, dù nói thế nào thì sẽ chẳng có ai tin. Dựa băng dùng chu đáo giúp anh đổ sữa, gấp trứng gà, dường như cô đã biến thành một con người khác. Mọi người trên bàn ăn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía hai người họ, thỉnh thoảng trò chuyện với nhau câu được câu mất. Sự thay đổi đột ngột thế này La Thuần vẫn chưa quen lắm. Diệp Thái chỉ cười kha kha và nói Tiểu Thuần à, chú có tuổi rồi, chuộn của công ty đành giao cho cháu với Băng Dung thôi. Trong tương lai, sớm muộn gì nó cũng sẽ được trao lại công ty cho hai đứa. Phải chú ý thêm nhé. Hôm nay để Băng Dung sắp xếp một chức vụ nào đó cho cháu, bắt đầu làm quan với môi trường của công ty từ vị trí thấp đã, nắm bắt ngọn ngành cách thức vận hành của công ty mới có thể điều hành nó được. Vâng. La Thuần đáp một tiếng, không quá để tâm. Trước này, anh vốn không quá hứng thú với mấy thứ tiền tài, quyền lực. Bây giờ càng không coi trọng. Trong lòng chia mại nghĩ xem làm thế nào để nhanh chóng nâng cao thực lực để đối mặt với tai họa sắp ập tới. Anh có thể tưởng tượng ra cảnh nếu vô số thế lực thủ địch mạnh mẽ từ bên ngoài cùng tiến vào trái đất thì cảnh tượng đó sẽ hỗn loạn đến mức nào. Ăn sáng xong, La Thuần theo Diệp Băng Dung đến công ty Được sắp xếp một công việc ở bộ phận kinh doanh, công việc của dẹp bằng dung quá bận nên cô bảo thư ký dẫn anh tới văn phòng của bộ phận kinh doanh, sắp xếp đại cho anh một bàn làm việc. Quá nửa số người trong công ty không biết đến La Thuần, họ cứ tưởng anh chỉ là một nhân viên mới bình thường, lục tục cất tiếng chào hỏi và hoan nghênh. La Thuần mỉm cười gật gật đầu, đi tới trước bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, sau đó phát hiện ra bên cạnh là một em gái xinh đẹp. Tuy cô nàng mặc đồng phục sơ mì trắng, lối trang điểm trưởng thành, nhưng vẫn có thể nhận ra nét non nớt trên gương mặt. Anh buộc miệng hỏi. Cô vừa tốt nghiệp à? Vâng ạ, chào mừng anh. Em tên Tống Tiểu Thiến, sau này chúng ta là đồng nghiệp của nhau rồi. Cô ấy dơ bàn tay trắng nõn ra, la thuần cười cười, bắt tay với đối phương. Cái cậu mới đến kia, cho cậu tới đây làm việc là để cậu buôn chuyện à? Một tiếng quát lớn vang lên từ phía cửa ra vào La Thuần ngoái đầu nhìn Thấy một lão già đầu hói bụng bự Đang đứng ở đó Chợn to hai mắt lên nhìn mình Tống tiểu thiến sợ đến mức ruột đầu Cô nàng nói nhỏ Đây là quan lý Chúng em đều gọi ông ấy là lão vô lại Con người ông ta nhỏ nhẹ lắm Anh đừng chọc vào La Thuần vốn dĩ cũng lười đề tâm đến dạng người này Anh dựa vào ghế đọc sách Đang nói chuyện với cậu đấy Nghe thấy chưa Cậu tên là gì? Lão vô lại nổi giận đùng đùng bước vào, gõ gõ lên bàn làm việc của La Thuần. Những người khác trong phòng làm việc thậm thuộc bàn tàn với nhau. Phèn này khổ rồi, lão vô lại đã chấm Tống Tiểu Thiến từ lâu. Cái cậu mới tới này đã đụng tới người trong lòng của người ta ngay ngày đầu tiên. Chẳng trách sao lại bị lão nhắm vào. Không thấy bà làm việc bên cạnh Tống Tiểu Thiến luôn để trống đó hả? Ai đến rồi cũng phải đi luôn, toàn do lão vô lại này gây rối đó. Có lần tôi còn nhìn thấy, lão vô lại sờ đuổi tống tiểu thiên nữa cơ, đúng là phường chó má. Năm giác quan của lá thuần rất nhạy, anh nghe rõ hết những lời thì thầm của mấy người này, càng thêm khinh thường lão vô lại trước mặt mình, nên chỉ lười nhác nói. Cô đi, đừng làm phiền tôi đọc sách. Cậu nói cái gì? Lão vô lại lập tức biến sắc, chỉ vào lá thuần và quát. Cậu bị sa thải rồi, tôi dọn đồ đạc rồi cút khỏi đây ngay lập tức. La Thuần chẳng buồn nhìn lão già này lần nào, nhả nhã lật sách. Ông có tư cách gì mà xa thải tôi? Dựa vào việc ông là lão vô lại à? Hay là vì trông ông giống cái lưu đựng nước? Tống Tiểu Thiến ở bên cạnh không nhịn được mà bật cười. Lão vô lại thẹn quá hóa giận, chỉ luôn vào Tống Tiểu Thiến mà quát. Cô cũng bị sa thải rồi, lập tức thu dọn đồ đà cút ngay. Ông ta quả thực đã hết sạch kề nhẫn với cô gái này, năm lần bày lượt từ chối mình. Không giao ý thì thật sự không biết bản thân có thân phận gì. Tống tiểu thiến sững người, miệng méo sạch, tuổi thần bắt đầu thu dọn bàn làm việc. la thuần giữ tay cô ấy lại, nhìn lão vô lại nói. Người ta vừa cười một cái, ông đã đòi xa thải. Công ty này do ông mở à? Sao ông không tự sa thải luôn tổng giám đốc rồi tự mình lên làm chủ ấy? Lão vô lại cười lạnh. Được thôi, tôi cho cậu biết tại sao tôi xa thải cô ta. Ông ta đập mạnh tập phân kiện lên bàn. Thành tích tháng trước bằng không, tháng trước nữa cũng vậy. Loại người vô dụng như vậy, xứng đáng ở lại công ty à? Tống Tiểu Thiến phản bác. Tôi có thành tích công việc, toàn bị ông nuốt mất. La Thuần nhìn thấy tư liệu khách hàng trên bàn, dơ tay ngăn lại. Hôm nay, chúng tôi có thể kiếm được đơn hàng 5 triệu. Sao cơ? 5 triệu? Lão Vô lại cười sang sắc. Tôi thật sự gặp được hai thứ cực phẩm rồi này. Chỉ với hai kẻ nhược trí bại não như các người, nếu có thể lấy được đơn hàng 5 triệu, tôi sẽ ăn phân chó ngay lập tức. Ăn phân chó thì thôi khỏi, ông tự giác từ trước đi là được, có dám cược không? lão Lạ vô lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và nói. Tôi sẽ ngồi đây đợi, xem xem, hai người biến từ đâu ra được KPI 5 triệu nhân dân tệ. La Thuần kéo Tống Tiểu Thiên đứng dậy. Đi thôi, đi tìm khách hàng. Những nhân viên khác trong phòng làm việc, lục tục lắc đầu, thầm nghĩ anh thanh niên này kích động quá đơn hàng 5 triệu đâu phải đàm phán một ngày là có ngay được tưởng mình là thiên tài kinh doanh chắc tin tức la thuần đánh cược sẽ kiếm được đơn hàng 5 triệu nhân dân tệ trong một ngày nhanh chóng lan truyền khắp công ty thậm chí có người mở hẳn cuộc cá cửa để cực để cược la thuần chắc chắn sẽ thua dập mặt, khỏi cần nghi ngờ thư ký lập tức báo cáo tin tức này với Diệp Băng Dùng Giật Băng Dung say đầu nghĩ một hồi lâu rồi mới nói. Cứ xem tình hình thế nào trước đã. Người này đúng là đi đến đâu cũng không yên thân được. Sau khi ra khỏi cửa, La Thuần bắt xe đi thẳng tới tòa nhà Hoa Dương. Tống Tiểu Thiến quẻ hoài nói. Anh định đi tìm Tổng Giám Đốc Lộ, Lộ Tinh phải không ạ? Không có tác dụng gì đâu. Em từng đến một lần rồi, rất khó bàn chuyện với chị ấy. Chúng ta làm sao có thể kiếm được đơn hàng 5 triệu tệ, Hay là cứ đi ăn một bát canh cay chuẩn bị tinh thần bị sa thải thôi? La Thuần cười cười không nói gì. Sau khi đến tòa nhà Hòa Dương, anh chạy thẳng lên văn phòng của lộ tình, gõ gõ cửa. Tống Tiểu Thiến hoàng hốt. Không được đâu, chúng ta phải đặt lịch hẹn trước. Nếu không, Tổng Giám Đốc lộ sẽ mang chết chúng ta. con người chị ấy nổi tiếng nghiêm khắc. Họ đang nói chuyện, thì cánh cửa mở ra. Một cô gái xinh đẹp với thần thái đúng mực xuất hiện trước cửa, Bên cạnh có thư ký đi cùng, xem ra hai người sắp ra ngoài. Sao anh lại tới đây? Lộ tình có vẻ kinh ngạc, sau đó nói với thư ký. Giờ lịch hẹn với vị khách chúng ta sắp gặp đi. Thư ký kinh ngạc đáp, nhưng khách hàng này rất quan trọng đấy ạ. Giờ đi. Giọng điệu của lộ tình không cho phép bất kỳ ai hoài nghỉ. Thư ký kinh ngạc liếc nhìn La Thuần mấy lần rồi mới vội vàng đi gọi điện thoại. Tống Tiểu Thiến đã sớm kinh ngạc đến mức há miệng như con cá, sau cùng đành vỗ vai La Thuần. Đành dỡ hết vào anh đó nha, em đi ăn bát canh cay trước đây. Cô thật sự không dám ở lại trước mặt lộ tình quá lâu, chuồn trước cho lành. Vào đây đi. khóa miệng lộ tình vương vấn nét cười, mới La Thuần vào phòng làm việc ngồi nghỉ. Sau đó, đích thần cô đi rót trà. Tư thế châm trà của cô rất đẹp, rất nhò nhã, Khiến người ta có cảm giác vừa vui mắt vừa đẹp lòng. La Thuần nói lời cảm ơn, bưng chén trả lên nhấp một ngộm, không nén được câu ngợi khen. Trình độ pha trà của cô cũng đỉnh cao như vẻ đẹp của cô vậy. Lộ Tinh bật cười, đang định nói gì đó, cửa phòng bị người ta bật mở, nghe quỳnh một tiếng. Chàng thanh niên nào đó với gương mặt u ám xuất hiện ở lối vào. Tiểu Tinh, tôi còn thắc mắc tại sao em lại không nghe điện thoại của tôi, Thì ra là em đang hẹn hò vụng trộm với người khác ở đây. Người này trẻ tuổi, giá người không cao, trong mặt mũi còn có vẻ đang bị bệnh, nhưng ánh mắt giống như một con rắn độc, không ngừng nhìn tới nhìn lùi trên người la thuần. Sau mặt lộ tình lập tức trở nên lạnh lùng, cô lạnh giọng mà nói. Lâm Hạo tôi đang bàn chuyện làm ăn với khách hàng. Tốt nhất là anh đừng có kiếm chuyện với tôi. Có chuyện gì thì nói sau đi. Lâm Hạo lại tỏ vẻ không nghe thấy gì cả, Hắn nhìn chằm chằm La Thuần một lúc lâu rồi nói Trông anh rất lạ mắt, người nhà ai vậy? Nhà anh buôn bán cái gì thế? La Thuần cầm chén trà lên, chậm rãi thưởng thức tỏ ý mắt không thấy, tai không nghe Thú vị đấy! Lâm Hạo mỉm cười nhìn lộ tình Sau đó hắn ngồi xuống đối diện La Thuần rồi nói Tôi là tổng giám đốc trẻ của tập đoàn Lâm Hải Chuyện làm ăn mà anh đang thương lượng Tôi nhận, anh tìm quản ra nhà tôi mặt thương lượng tiếp Tôi muốn nói chút chuyện với tiểu tình Anh đi đi Nói xong Thấy La Thuần vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích Hắn ta cao mày nói Tôi nói này Anh nghe không hiểu tiếng người Hay là có chuyện gì thế Cút ra ngoài La Thuần lạnh nhạt nói Tốt nhất là anh nên rút lại mấy câu vừa rồi Sau đó xin lỗi tôi đi Cái quỷ gì thế Lâm Hạo mỉm cười Hắn cầm chén trà trên bàn lên Ở Hà đồng Không một ai dám nói như vậy với Lâm Hạo này đâu Bảo tôi xin lỗi, anh là cái giám gì chứ? Sau đó, hắn vùng tay hất nước trà lên người La Thuần. La Thuần đã không còn giống như trước đây. Anh vừa giơ tay lên, toàn bộ nước trà lại rụi ngược lại lên mặt lầm hạo. Sau đó, La Thuần lắc đầu nói. Đạo đức của mấy tên cậu ấm vô dụng các người đều như nhau cả. Người lần trước bị tôi hắt nước lên người đã chết rồi. Anh có biết người đó là ai không? Ánh mắt lạnh như bằng của anh, dán chặt lên người lâm hạo. Bầu không khí trong phòng lập tức ngừng động Lộ tình đã tận mắt chứng kiến Thực lực của La Thuần Cô vội vàng giữ tay anh lại rồi nói Anh đừng nóng giận Tính cách của Lâm Hạo chính là như vậy đấy Đừng chấp nhận với anh ta Câu nói này lại càng khiến Lâm Hạo tức tối Rõ ràng ý của cô ấy là Hắn không thể đánh lại tên giác rồi này Lâm Hảo vùng tay xô đổ đồ trên bàn Hắn chỉ vào La Thuần rồi nói Nói cho ta biết Tên của mày là gì Ông đây không giết chết mày thì ông đây không phải họ Lâm. Anh ta là chồng của Diệp băng sông. Lộ tình đứng bên cạnh hắn nhắc nhở. Lâm hạo ngần người, hắn lập tức cười lớn. Tao còn tưởng là ai? Thì ra là tên giác rửa bám váy đàn bà của nhà họ Diệp sao? Đừng tưởng mày có nhà họ Diệp làm chỗ dựa là có thể hung hăng trước mặt tao. Tao nói cho mày biết, Hàn Kim Tuyền chỉ là một con chó của nhà họ Lâm chúng ta mà thôi. Nhà họ Diệp giết lão ta... Cũng chỉ được coi là hơn giống chó một chút mà thôi, đến chó cũng không bằng ấy chứ, đúng là cải đáng thương bám váy đàn bà. Muốn chết phải không? La Thuần vùng tay tát một cái, lâm hạ bay thẳng ra xa 3 mét, suýt chút nữa thì mặt mũi bị đánh nát. Hắn ta trật vật bò dậy, vừa sợ hãi lại vừa tức tối, chỉ vào La Thuần rồi nói. Mày dám đánh tao, mày dám đánh tao, từ nhỏ tới lớn chưa một ai dám tát tao đâu. La Thuần lại túm chặt cổ áo của hắn tát hài cái nữa đánh hắn tối nỗi mặt mũi sừng vồ Vậy mày nhớ cho kỹ tao là người duy nhất tát vào mặt mày nhớ cho kỹ một chút sau này mày còn dám bất kinh với tao dù chỉ một chút tao sẽ đánh gãy chân mày bây giờ mày muốn xin lỗi hay là chuẩn bị ăn thêm mấy cái tát nữa hả tao nhổ vào mày cứ nằm mơ đi Lâm Hạo phốn nước miếng La Thuần nghiêng người tránh được anh thẳng tay bóp cổ hoàn tà ấn lên tường, sau đó rút thắt lưng ở hồng già, rồi nói. Mấy loại công tử bột như mày là thứ không biết tôn trọng người khác nhất, cũng không biết nói tiếng người thế nào. Hôm nay, để tao dạy dỗ mày. La Thuần gấp thắt lưng làm hài, mạnh tay quật một cái. Phút, một âm thanh rất khoát vàng lên, mặt lâm hạo chảy máu, trông cực kỳ đáng sợ. La Thuần không hề nào núng, liên tiếp quật thắt lưng, Mặt của Lâm Hạo bị đánh thành máu thịt bé bét, hắn hét lớn. Dừng lại, dừng lại, tôi xin lỗi anh, xin lỗi. Không đổ thành khẩn. La Thuần vẫn tiếp tục quật thắt lưng vào người hắn. Lâm Hạo vội vàng dơ tay lên trà đầu, vừa khóc vừa nói. Xin lỗi, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi, cầu xin anh tha cho tôi đi. Cút. La Thuần rơi trần đá hắn đi, Lâm Hạo lăn trên mặt đất mấy vòng. Sau đó, hắn chật vật trốn ra ngoài cửa, chỉ vào La Thuần mà nói Mày chờ đấy, mày chết chắc rồi Nói xong, hắn chạy như bay đi mất La Thuần ngồi xuống, anh cầm chén trà lên, mìm cười, nói Vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi? đưa mắt của lụ tình trở nên long lành Cô phát hiện ra, càng ngày cô càng thích người đàn ông ngông cuồng này Trong lòng cô, dường như có ý nghĩ Mình muốn thuần phục anh ấy Anh có biết vừa rồi anh đắc tội ai rồi không? Lộ Tinh lo lắng nói Anh giết Hàn Kim Tuyền Thật ra chẳng là gì cả Ông trùm thực sự ở Hà Đồng Gồm 3 gia tộc lớn Hàn Kim Tuyền chỉ là một con dao làm việc dơ bẩn cho bọn họ mà thôi Chẳng mấy chốc Bọn họ sẽ bồi dưỡng ra một kẻ khác Nhà họ lầm là một trong số đó sao? Là thuần lạnh nhạt hỏi Tôi không cần biết bọn họ là ba gia tộc lớn Hay là mười gia tộc lớn Tốt nhất là đừng có gây chuyện với tôi Nếu không, tôi sẽ khiến tất cả bọn họ phải biến mất. Từ khi nghe vị lão tiền bối ăn mày nói về uy phòng của thiền đế, anh thật sự không để mấy cái kém còi này vào mắt bởi vì trong đầu anh đã ghi chép rằng chỉ cần luyện thành công cảnh giới luyện khí tầng thứ nhất đã đủ để rời núi lấp biên rồi. Chỉ cần một trường là có thể chém đôi một dòng sông lớn. Sau này luyện tới các tầng tiếp theo, thậm chí anh còn có thể tạo ra, cũng có thể phá hủy mặt trời và mặt trăng, phá hủy một hành tình trên một nhà họ lầm một cái thùng rỗng kêu to thì có là gì chứ Lộ Tinh không tin La Thuần thật sự có bản lĩnh đó nhưng cô rất thích khí phách đánh đâu thằng đó không gì cả nổi này Lộ Tinh cười khánh khách mà nói Hực quả thực nhà họ lâm chẳng là cái thá gì cả nếu anh cần giúp đỡ bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm tôi Có lẽ bây giờ tôi đang cần sự giúp đỡ của cô đây làm xong sẽ có thủ lao có thể giúp cô một chút đấy La Thuần có chút lung túng mà lấy bàn hợp đồng ra dù sao anh rất ít làm mấy chuyện nhờ vả sự giúp đỡ của người khác thế này Lộ Tinh không hề liếc mắt nhìn lấy một lần mà đã trực tiếp ký tên vào hợp đồng cô mỉm cười nói có lẽ bây giờ tôi cũng cần anh giúp đỡ đấy cùng ăn trưa với tôi đi không thành vấn đề La Thuần đứng dậy cất hợp đồng đi rồi nói nhưng tôi phải đem hợp đồng về trước đã Bên đó còn có người đang chờ để cười nhạo tôi đây. Vậy sao? Vậy tôi cũng phải xem mới được. Hai người cùng nhau ra ngoài. La Thuần nhìn thấy Tống Tiểu Thiến đang ăn lầu ở bên đường, liền dẫn về công ty. Lộ Tinh vừa bước ra ngoài, liền lập tức thu hút rất nhiều người vây quanh nhìn ngó. Đại mỹ nữ có thể sánh ngang với diệp băng rông này, chồng rất có quyền lực. Rất nhiều người đàn ông chỉ dám le lút ngắm nhìn cô ấy. Ba người còn chưa đi tới văn phòng, thì nghe thầy lão vô lại lớn tiếng nói tôi cực hai vạn nếu hai cải chân đứt chân sau kia có thể thương lượng được 5 triệu về đây tôi sẽ ăn phân chó thật không ngờ ông lại nóng lòng muốn ăn phân chó đến thế cửa đấy la thuần bước vào cửa văn phòng ném bàn hợp đồng lên bàn cả văn phòng lập tức trở nên yên tĩnh lão vô lại cầm bàn hợp đồng lên xem một chút sang mặt lập tức trở nên khó coi như thể nuốt phải ruồi vậy ông ta nhìn thấy lụ tình cũng tới đây cùng la thuần Thì hư một tiếng rồi nói Cậu nói dối Cái này không tính được Sau đó ông ta cầm theo hợp đồng Đi ra ngoài cửa La thuần càn ông ta lại Túm cổ áo ông ta lên rồi nói Chẳng phải ông đã nói là sẽ từ chức sao Lão vô lại Cậu bỏ tay ra cho tôi Lão vô lại tiệt cao giận Dựa vào cái gì mà tôi phải từ chức chứ Dựa vào một nhân viên nhỏ bé như cậu Mà muốn tôi từ chức là tôi từ chức chắc Chỉ có tổng giám đốc mới có thể đuổi việc tôi mà thôi. Cút ngay. Vậy thì ông bị đuổi việc rồi đấy. Không biết Diệp Băng Dung đã xuất hiện ở ngay cửa văn phòng từ bao giờ. Diệp Băng Dung qua cua tập tài liệu trên tay rồi nói. Ông ăn bớt công lao của cấp giới. Bị ổi quấy rối nhân viên nữ. Bây giờ tôi chính thức đuổi việc ông. Nếu ông không muốn bị tống vào sở cảnh sát thì ngoan ngoãn đi thu dọn đồ đạc rồi đi đi. Mặt mày lão vô lại kia cho nên âm u như trò tàn. Ông ta cầu xin Tổng giám đốc Diệp Cầu xin cô cho tôi thêm một cơ hội được không Tôi nhất định sẽ thay đổi mà Con người ông thế nào Tôi đã nghe cả rồi Loại sâu mọt như ông chỉ có thể làm hại công ty mà thôi Không có cơ hội thứ hai đâu Hay lắm Mọi người trong văn phòng đều vỗ tay khen hay Có người lớn tiếng nói Tổng giám đốc Diệp Thật sáng suốt Cuối cùng hôm nay cũng coi như vì dân trừ hại rồi Tiền béo đáng chết Mau cút đi Một đống tài liệu giấy tờ và lý chén ném về phía ông ta. Lạ vô lại kìa đâu dám dừng lại. Ông ta chật vật chạy trốn ra bên ngoài. Diệp Băng Dung nhìn lộ tình. Cô đưa tay ra rồi nói Xin chào Tổng Giám Đốc Lộ. Sao lại như vậy làm gì? Lộ tình nắm tay Diệp Băng Dung rồi mỉm cười nói Đúng lúc là thuần đồng ý đi ăn cơm với tôi. Cô cũng đi cùng chứ. Đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau ngồi lại trò chuyện. Được. Diệp Băng Dung không hề nhú nhường Mặc dù cô đang mỉm cười, nhưng mọi người xung quanh đều cảm nhận được mùi thuốc súng đầu đầy. Đợi ba người bọn họ đi khỏi, văn phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên. Đồng nghiệp mới này của chúng ta cũng lợi hại đấy, thu hút được cả hai vị tổng giám đốc xinh đẹp. Hơn nữa, còn là hai cô gái xinh đẹp nhất của Hà Đông này, rốt cuộc anh ta là ai vậy, tức chết tôi rồi. Đúng là một cái lợi hại. Bữa cơm này, ba người ăn cả một buổi chiều Hai người phụ nữ nói nói cười cười, nhìn trông có vẻ rất vui vẻ. Nhưng thực ra, bọn họ lại đối đầu gay gắt với nhau, thi thoảng còn lối kéo La Thuần về phía mình. Tấm tư thủ đoạn, thực sự chỉ thiếu đánh nhau một trận mà thôi. Khó khăn lắm mới tới giờ cơm tối, bầu trời cũng đã tồi đen, lộ tinh tạm biệt trước. La Thuần thì chậm rãi đưa dẹp băng dung về nhà. Anh có nhớ không? Khi chúng ta còn đi học, ngày nào cũng đi qua con đường này. Diệp bằng dùng cúi đầu, mỗi bước chân lại dẫm lên một chiếc la cây. La Thuần nhớ lại quãng thời gian thanh xuân đó, trong trái tim anh vẫn mơ hồ đau đớn. Khi đó anh điên cuồng si mê Diệp bằng dùng, si mê đến mức có thể vì cô mà chết, nhưng cô vẫn không hề động lòng với anh. Cuối cùng, anh thực sự không muốn đối mặt với cảm giác dày vò này nữa nên mới lựa chọn trở thành quân nhân. Chỉ là hiện giờ, cảm giác ấy đã phai nhà rồi. Anh phát hiện ra rằng Diệp Băng Dung cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi Chẳng qua cô xinh đẹp hơn người ta một chút Xin lỗi anh Diệp Băng Dung kéo tay La Thuần Dựa đầu vào vai anh rồi nói Em không biết Mỗi ngày anh lục thùng rác nhặt chai lọ Chỉ vì tích góp tiền mua đồ ăn sáng cho em Em cũng không biết Anh đánh nhau với người ta Chỉ vì có người kéo tóc em một cái Cả người La Thuần khẽ chấn động Anh cảm thấy yết hầu đột nhiên khô khốc Khàn khàn nói Mọi chuyện đã qua rồi Em có nhắc những chuyện này làm gì? Không, em muốn nhắc lại Giờ bằng dùng dừng bước Cô ôm chặt eo la thuần, nức nở Là em ngu ngốc Là em không biết trân trọng Cầu xin anh cho em một cơ hội Đừng lý hôn với em được không? Vành mắt la thuần đỏ lên Anh giang tay vỗ vỗ sau lưng cô Nhẹ nhàng gật đầu Chà Hay cho một đôi tình trạng ý thiếp Phía sau, đột nhiên vang lên một giọng nói quái gở. La Thuần quay đầu lại nhìn. Anh thấy Lâm Hạo dẫn theo mấy người đàn ông vóc người to lớn đi tới. Ở một phía khác cũng xuất hiện hơn 10 kẻ tay cầm vũ khí. Xem ra, hắn ta có chuẩn bị rồi mới tới đây. Đây là đường nhỏ, buổi tối có rất ít người qua lại. Lúc này trên đường còn chẳng có lấy một người. Mặt mũi Lâm Hạo băng bó chẳng chịt, hắn không ngửi nói với thanh niên đứng bên cạnh. Anh hai, chính là cái này. Ừ, thanh niên này rất cao, nhưng thân hình lại gầy gò, đôi mắt lấp lánh trong đêm tối, rõ ràng là một cao thủ. Hắn ta nhìn la thuần mấy lượt rồi nói. Mày đã từng là quân nhân, chỉ tiếc là chưa từng luyện võ, không phải đối thủ của tao. Lâm Hạo đắc ý nói. Giới thiệu với mày một chút, anh hai của tao, Lâm Đằng, đang làm việc cho nhà họ đường ở thủ đô. Anh ấy là thanh niên kiệt xuất của nhà họ Lâm chúng Tao 13 tuổi đã trở thành cao thủ hóa kỉnh. Tiểu tử, trong mày cũng không biết cao thủ hóa kỉnh là thế nào đâu nhỉ? Bây giờ thì mày được biết rồi đấy. Đến lúc đó, mày có quỳ xuống xin tha cũng không có tác dụng đâu. Ánh mắt của hắn ta rất độc ác, như thể đang tưởng tượng tới cảnh La Thuần quỳ xuống xin tha vậy. La Thuần từng nghe Chúa Cát nhắc tới hóa kỉnh, nhưng anh không biết suốt cuộc đó là cảnh giới gì. La Thuần bước lên một bước, bảo vệ Diệp Băng Dung ở sau lưng anh rồi nói Vậy thì ta phải mở mang tầm mắt rồi Lâm Hảo âm hiểm mềm cười Anh hai, để lại cho hắn nửa cái mạng em muốn từ từ dè phỏ hắn Vậy lát nữa anh nương tay một chút chỉ dùng nửa phần sức lực đánh hắn thôi Lâm đang bật cười hắn ta bước lên vài bước để thăm dò sau đó đột nhiên xuất hiện trước mặt La Thuần đánh ra một quyền Mặc dù La Thuần nhìn rõ đường quyền của hắn ta nhưng anh không kịp tránh đi Không có thời gian nghỉ ngợi, La Thuần đành lừa mạng đánh trả một quyền. Âm! Một tiếng nổ đinh tai vàng lên, hai người đều lui về sau mấy bước, Lâm Đằng giật mình, nói. Mày cũng là một cao thù hóa kinh sao? Lâm Hạo kinh ngạc hét lớn. Sao có thể như vậy cơ chứ? Sao mặt Lâm Hạo trở nên nghiêm túc, hắn ta gật đầu một cái rồi nói. Chẳng trách, nhà họ Diệp có thể tiêu diệt được Hàn Kim Tuyền, mày thật sự có tài, nhưng cũng không phải đối thủ của tao. bò xuống. Lâm Đằng lại tung người lên, nằm đấm trên tay hắn như một cơn cuồng phong lao về phía La Thuần. Người ngoài cuộc chỉ nhìn thấy có rất nhiều cái bóng của hắn, như thể có hàng triệu cánh tay cùng lúc tung chiều, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trên đời này, sao có thể có loại quyền thuận nhanh đến như vậy cơ chứ? La Thuần vẫn có thể nhìn rõ đường quyền của hắn ta. Anh tập trung toàn bộ sức mạnh đáp trả, chiêu nào cũng tiếp được. Lâm Đằng càng đánh càng hoảng, bộ quyền thuật cực nhanh này là công phu mà hắn tự tin nhất, một khi đánh ra, đến cả cuộc trụ bằng đồng cũng phải gãy. Thành nơi này sao có thể tiếp chiêu được cơ chứ? Đánh được một lúc, Lao Thuần đã biết rõ đường quyền của Lâm Đằng. Anh thừa cơ đánh trả một quyền, sợt qua huyệt thái dương của Lâm Đằng. Nếu không phải hắn ta kịp thời né được, thì bây giờ hắn đã biến thành một cái xác rồi. Tại sao tên cho má này đánh chiêu nào cũng là xác chiêu vậy? Lâm Đằng thầm mắng một tiếng, trong lòng đã bắt đầu sợ hãi. Lâm Hảo cũng nhận ra có vẻ như anh hai nhà hắn sắp thua rồi. Trong lòng không khỏi sốt ruột, hắn đột nhiên nhìn thấy Diệp Băng Dung ở bên cạnh La Thuần, liền ra hiệu cho một kẻ đứng bên cạnh, lập tức có hai kẻ đi tới, lôi Diệp Băng Dung tới chỗ hắn. Diệp Băng Dung biết, trận đánh của La Thuần và Lâm Đằng đang là lúc ngàn cân trao sợi tóc, chỉ cần mất tập trung một chút là có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, Cho dù trong lòng đang hoàng sợ, cô cũng không dám kêu thành tiếng. Có điếm kìa, ngoan ngoãn hết thành tiếng cho tao. Lâm Hạo tát cô một cái, trên nước da trắng ngần, lập tức xuất hiện 5 vết ngón tay. Thế nhưng Diệp Bằng Dùng vẫn cắn chặt môi, không hé răng nửa lời. Lâm Hạo tức tối, mắng. Bảo mày kêu một tiếng khó khăn đến thế cơ à? Hả? Hắn ta nắm tay lại, đấm vào bụng cô một cái. Diệp Bằng Dùng dên lên một tiếng, Đau đớn tới chảy cả nước mắt, nhưng cô vẫn kiên quyết cắn chặt rằng, không kêu lên. La Thuần đang dốc toàn bộ sức lực đối phó với quyền cước cực nhanh của Lâm Đằng. Đột nhiên nghe thấy tiếng rên, thì nghiêng đầu nhìn sang. Lâm Đằng thấy cơ hội tới, liền rút con dao ở bên hồng già, đâm về phía tim của La Thuần. Cẩn thận! Giệp bằng rung nhịn đầu, hô to một tiếng. Khoai mắt La Thuần nhìn thoáng thấy con dao kia. Anh vội vàng lùi về phía sau, chiếc áo đang mặc đã bị cắt một lỗ lớn ở ngay bụng. Lâm Hạo tức giận, nếu lần này anh hai xảy ra chuyện gì, chỉ sợ về tới nhà sẽ bị trường bối phạt nặng. Hắn nắm chặt tóc của Diệp Bằng Dùng rồi nói, có điếm thối tha này, kêu lên cho tao. Sau đó, hắn liên tiếp đấm vào bụng cô. Diệp Bằng Dùng nôn ra một ngụm máu, cô lập tức lấy tay che miệng lại. La Thuần ở phía xa, đúng lúc nhìn thấy cảnh này, trong lòng anh không khỏi nôn nóng, Sát ý lập tức tỏa ra xung quanh Lâm Hạo cười hà hà mà nói Ha ha ha Cuối cùng mày cũng nhìn thấy rồi Qua đây mà đánh tao này Hắn ta nắm chặt cổ áo của Diệp Bằng Dùng Lớn tiếng mà nói Các anh em có muốn xem xem Ngực của cô ta lớn chừng nào không Muốn Hơn 10 kẻ cười âm lên Xoát một tiếng áo của Diệp Bằng Dùng Bị Lâm Hạo xé mất một nửa Cô vội vàng che chắn lại Kéo tay cô ta ra "Bảo tay cô ta ra cho tao." Lâm Hạo lại tát xe bằng xuống một cái nữa, khiến tóc cô rối tung lên, trông rất khổ sở. "Muốn chết phải không?" La Thuần nổi giận gào lên, anh xoay người phóng về phía Lâm Hạo, Lâm Đăng thấy anh để lộ lưng, liền cho rằng có thể thừa dịp tấn công, hắn lập tức vươn người tới, con dao đâm thẳng về phía trái tim của La Thuần, nhưng hành động của La Thuần chỉ là hừa chiêu, anh lập tức quay người lại, giữ chặt tay Lâm Đăng. Cướp lấy con dao nem nó về phía Lâm Hạo tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong ch trước mắt lao thuần cực kỳ tập trung hai mắt như thể phát ra tia sáng trong mắt ánh chỉ có cái đầu của Lâm Hạo dường như con dao trong tay anh cũng nghe theo ý chí của anh nó bay qua khoảng cách hơn 10 mét, hoặc một cái đâm trúng ngực Lâm Hạo Lâm Hạo chỉ cách diệpp bằng dung 5 cm chỉ cần bất cần một chút là con dao đó sẽ đâm tr chúng người dẹp bằng dùng Nhưng trong lúc nguy cấp La Thuần rất tập trung Trong lòng anh rất tự tin Rằng nhất định con dao này Sẽ bay tới chỗ Lâm Hạo Lâm Hảo ôm con dao đang đâm trên ngược hắn Hắn chậm chạp rụi tay Chỉ vào La Thuần to vẻ cực kỳ không cam tâm Mày chết đi cho tao Lâm Đằng vừa tức giận vừa hoàng sợ Hắn ruồn sức tung một nắm đấm Về phía La Thuần Tiếng gió giít vang lên Hai mắt La Thuần lạnh đi anh liều mạng dùng ngực đỡ cú đánh đó của lâm đằng sau đó vươn tay nắm lấy tay của lâm đằng dùng sức vặn một cái à lâm đằng thê thảm gào lên xương cổ tay của hắn bị vặn thành một cái bánh quẩy cái tay này của hắn coi như bị phế rồi còn trước ngực la thuần lại xuất hiện ánh sáng lấp lué cú đấm vừa rồi của lâm đằng đều bị hấp thù cả la thuần không hề bị thương có lẽ là nhờ tấm tinh bàn Bỗng nhiên, trên đường có tiếng còi xe cảnh sát rất nhiều xe cảnh sát ập tới ánh đèn sáng trói chiếu lên tất cả những người đang ở đây có tiếng nói phát ra từ chiếc loa Tất cả ngồi xuống, hai tay ôm đầu không được nhúc nhích La Thuần và mọi người lập tức ngồi xuồm xuống đất hai tay ôm đầu có mấy cảnh sát lập tức chạy tới còng tay bọn họ lại áp giải lên xe cảnh sát rồi đưa đi Giờ băng dung bị giải lên một chiếc xe cảnh sát khác La Thuần thấy khoái miệng cô có máu Đầu tóc rối tung Trông cực kỳ khổ sở Thì trong lòng không khỏi đau xót Tự trách bản thân cả vạn lần Đều do anh không bảo vệ cô cho tốt Lần này La Thuần bị ra một mình Vào một căn phòng nhỏ Ở nơi tạm giam Anh lo cho vết thương của Diệp Băng Dung Tâm trạng rối loạn cả lên Không lâu sau Diệp Thái tới nơi Ông đứng bên ngoài song sắt Nói với La Thuần Băng Dung không sao Vết thương không nặng nhưng phải nằm viện mấy ngày. Nhưng còn con thì... Lần này, cả ba gia tộc lớn liên thủ gây áp lực. Chuyện của con khá khó khăn. Nhưng con yên tâm. Bố có tán ra bại sản cũng phải cứu con ra ngoài cho bằng được. Bằng Dung không sao là tốt rồi. La Thuần yên tâm. Diệp Thái vội vàng nói thêm mấy câu rồi rời khỏi đó. Nói là ông ấy phải nhanh chóng đi liên hệ các mối quan hệ. La Thuần thì lại không nghĩ ngợi gì nhiều. Nơi tạm giam này... căn bản không giữ nổi anh, cùng lắm thì anh trốn ra nước ngoài, tìm một nơi bí mật để tu luyện, sau này khi đã có đủ sức mạnh vượt qua tất cả các loại vũ lực, đương nhiên anh sẽ không phải e sợ bất kỳ ai. Trong lòng anh chỉ có một chuyện còn thắc mắc, rốt cuộc anh gây sự với Lâm Hạo có hợp lẽ phải hay không? Nếu hôm đó anh không ra tay dạy dỗ Lâm Hạo, nhẫn nhịn một chút thì hôm nay dịp băng rộm sẽ không bị thường. Nhưng Đối mặt với loại công tử không coi ai ra gì, tuy ý làm nhục người khác, hắn ta có nói gì anh cũng không thể nhịn nổi, muốn khiến hắn ngoan ngoãn nghe lời, còn khó chịu hơn cả giết chết hắn. Cuối cùng, vẫn là do thực lực của anh quá yếu rồi. Ánh mắt la thuần đột nhiên sáng lên, nếu anh có thể trở nên yêu việt hơn hết thành người đời, đến lúc đó còn ai dám tìm anh gây sự nữa chứ? Nếu tương lai anh có thể trở thành thiên đế, Ngào dù vũ trụ, tự do tự tại, không cần phải lo lắng bị cái nào uy hiếp bất cứ chuyện gì. Cuộc sống như vậy thật vui vẻ biết mấy. Trong lòng nghĩ vậy, Lạ Thuần quyết đoán ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, đọc Thánh Điển tinh hài trong đầu. Trong Thánh Điển, hầu như có tất cả các phương pháp tu luyện của tinh hài môn, nền móng căn bản là tinh hà tru thiên công. Mỗi đệ tử nhập môn đều phải tu luyện nó, nhưng quy lực mạnh nhất thì phải là Thôn Tinh Nhấp Nguyệt Thánh Pháp Năm đó, vị thiền đế sáng lập ra tinh hải môn chính là dựa vào bộ công pháp này để thành công trở thành thiền đế. Cuối cùng luyện mức độ uy lực vô song ở tinh hải môn chỉ những đệ tử xuất sắc nhất mới có thể tu luyện nó Xem ra, trước đấy địa vị của tên ăn mày kia không hề thấp Bước thứ nhất của Thôn Tinh Nhấp Nguyệt Thánh Pháp chính là luyện tinh hà tru thiền công cho thực sự hoàn chỉnh Luyện tới cảnh giới, nhìn lên một ngôi sao mà cảm nhận được khí. Người bình thường phải mất 10 năm mới có thể luyện được. La Thuần phát hiện ra, hôm đó khi anh ngừng đầu, nhìn lên một ngôi sao, thì anh cũng đã tu luyện thành công rồi. Cảm giác kỳ diệu đó tác động tới luồng khí trong cơ thể anh, khiến anh chính thức tu luyện. Có phải chuyện này có nghĩa là anh có thiên phú vô song hay không? Hiện tại, anh đang ở trong trại tạm giam. Nên đương nhiên là không thể nhìn thấy ngôi sao được La Thuần xem qua toàn bộ Thánh điển tinh hài một lượt Ngoài công pháp tu luyện ra Thì còn có cả kiếm pháp Quyền pháp và các bí điển võ học khác Trong đó có nhắc tới Cảnh giới tu luyện của con người Chia ra thành 5 cảnh giới Luyện khí, hóa thần, phản hư Hợp đạo Trong 5 cảnh giới đó lại bao gồm rất nhiều Cảnh giới nhỏ khác Hiện tại La Thuần còn đang dừng ở tầng đầu tiên Của cảnh giới luyện khí Chứng là cảnh giới ngự khí Trong thánh điển đã nói rõ ràng La Thuần tổng kết được một câu thế này Vẫn chỉ là Ở giai đoạn ngoạn khí mà thôi Vẫn đang thuộc cảnh giới luyện khí La Thuần biết Hiện tại anh chỉ là một người ngoạn khí Khi đạt tới cảnh giới hóa thần Có thể khí thần hiệp luyện Phóng thần thức ra xa Có thể cảm nhận được Có người ở cách đó hàng nghìn dặm Tùy ý chừng mắt một cái Người bình thường đều sợ tư nỗi Tinh thần thất thường Rõ ràng anh vẫn chưa đạt tới cảnh giới này. Con đường tu hành đang đẳng vô hạn. Một buổi tối trôi qua rất nhanh. Khi trời sáng có người tới đưa cơm đưa nước cho anh. Ngoài ra thì không còn ai hỏi thăm. Ngày thứ ba Diệp Thái vội vã tới đây sắc mặt ông rất nghiêm túc, nói Lần này khó rồi. Mặc dù Lâm Hạ bị thương ở tim nhưng được chữa trị kịp thời giữ được cái mạng. Hắn ta và Lâm Đằng biến thành người bị hại. Ngài nói con còn bị phán tội cố ý giết người. Bố đã tìm tới rất nhiều mối quan hệ, nhưng đều vô dụng. Lần này bọn họ quyết tâm muốn cho con ngồi tù rồi. Ôi! Đừng lo! La Thuần An ủi ông. Con không sao, cùng lắm tới lúc đó con chuồn đi, bọn họ cũng chẳng bắt được con. Nhất định bố phải cứu được con ra, nếu không băng dung sẽ trách bố cả đời. Đừng lo, con ở đây, cứ ăn uống cho tốt, không cần nghĩ nhiều, bố sẽ nghĩ cách. Diệp Thái vội vàng rời khỏi đó La Thuần dựa vào tường khẽ bật cười Lâm Hạo cho tao ra ngoài rồi mày là người đầu tiên phải chết nếu anh là người bị thường thì để cho Lâm Hạo một con đường sống cũng chẳng sao nhưng hắn ta lại làm nhục Diệp băng dùng đã vậy thì anh nhất định không thể tha thứ tin tức La Thuần bị bắt cuối cùng cũng bị truyền ra ngoài rồi rất nhiều kẻ cười trên nỗi đau của người khác thằng con rẻ thích gây sự này cuối cùng cũng đụng phải kẻ khó chơi rồi. Cậu ta cho rằng cậu ta là ai chứ, ỷ vào chuyện bản thân có tài mà thích đánh ai thì đánh ở Hà Đông sao? Nhà họ Lâm đâu phải gia tộc bình thường chứ? Tóm lại, vẫn là một kẻ trẻ tuổi nóng tính, chọc phải người khó chơi. Có thể chát ai được chứ? Bây giờ nhất định tâm trạng của người nhà họ Diệp sẽ rất phức tạp cho mà xem. Ha ha ha. Mấy ngày sau, vụ án của La Thuần mở phiên tòa thẩm lý. Rất nhiều cảnh phóng viên trong thành phố vây chặt cửa tòa án, trong đó không ít những kẻ chế dễu. Khi cả nhà họ Diệp bước xuống từ trên xe, vô số phóng viên nhanh chóng vây quanh họ và đặt câu hỏi. Với tư cách là gia tập kinh doanh nổi tiếng của thành phố, họ có cảm nghĩ gì khi con dè mắc tội cố ý giết người? Cũng có người hỏi Diệp bằng Dung rằng, trong cô bị tình nghi là kẻ giết người, liệu cô có định ly hôn với anh ấy hay không? Cả gia đình nhà họ Diệp chẳng có lòng dạ nào để đối phó với đám phóng viên này. Họ chỉ đẩy mấy người này ra rồi vội vàng tiến vào tòa án. Hàng ghế dự thính được lấp đầy bởi người nhà họ Lâm nhìn thấy gia đình Diệp Thái tiến vào. Trên gương mặt của rất nhiều người lộ ra nụ cười châm chọc. Người cầm trịch nhà họ Lâm lâm nhất phòng cười ha ha. Diệp Thái à? Trung hợp làm sao? Cháu trai tôi làm việc tại nhà họ đường ở thủ đô. Con rẻ ông lại đánh thương nó. Lần này, Người ta đích thân ra tay rồi nha Ít nhất thằng con rẻ nhà ông Cũng phải linh án 30 năm đó Đừng trách tội tôi Diệp Thái hờ lạnh một tiếng Dẫn vợ con ngồi sang một bên khác Diệp Băng Dung nhìn La Thuần từ phía xa Anh đeo còng tay đứng ở đó Sông mũi cô cay cay Suốt chút nữa đã bật khóc La Thuần mỉm cười với cô Ý bảo cứ yên tâm Hai tên Lâm Hạo và Lâm Đằng Đều phải cuốn băng cả Ngồi ở vị trí dành cho nguyên cáo Lâm Hảo dùng khẩu hình miệng nói với anh rằng «Mày chết chắc rồi!» Nói xong, bật cười ha hà, liếc nhìn về phía diệp bằng dùng ở hàng ghế dự thính, không quên gàn giọng bổ sung một câu «Mày yên tâm, tao sẽ giúp mày chăm sóc cô vợ xinh đẹp tử tế!» Trên mặt La Thuần không có biểu cảm gì, ở trong lòng anh, Lâm Hạo chẳng khác gì người chết. Chỉ cần hôm nay phiên tòa xét xử hoàn tất, anh sẽ nhân cơ hội này chạy trốn, xử lý cái thằng cầm thố này trước rồi tính tiếp 3 phút sau phiên tòa chính thức khai mạc La Thuần thẳng thắn thừa nhận mọi tội trạng tranh án nhanh chóng công bố bàn án bị cáo La Thuần do cố ý giết người không thành sự phạt tù giam giữ với thời hạn 30 khoan đã đúng vào lúc này cửa hông của phòng sửa án bật mở một người đàn ông mặc vest bước tới bên cạnh tranh án nói nhỏ mấy câu gì đó tranh án lập tức hồ lên Tình tuyết vụ án có sự thay đổi, phiên tòa tạm dừng. Tranh án vội vàng rời đi, La Thuần cũng bị dẫn theo. Đám người nhà họ lầm trợn trừng hai mắt, buồn bực hỏi. Chuyện gì thế này? Rõ ràng đã định tội rồi, sao tự dưng lại tạm dừng phiên tòa? Lẽ nào nhà họ Diệp có chỗ dựa gì à? Lâm Nhất Phong nhìn về phía gia đình Diệp Thái, ông ta cũng đang hoang mang và lầm bẩm Chuyện gì thế này? Lẽ nào đám người mà mình đã cầu xin trước kia, đã chịu đồng ý giúp rồi La Thuần bị dẫn tới phòng nghỉ ở bên cạnh vừa bước vào thì anh đã sững sở lập tức hành lễ chào Chào thủ trưởng Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế hơ lạnh một tiếng rồi phất tay Mở khóa còng tay xích chân ra Người ở bên cạnh lập tức bước tới mở khóa còng tay và xích chân cho anh tranh án và những người khác khom lưng cúi đầu ở bên cạnh thậm chí họ còn không dám thở mạnh Tôi dẫn người đi đây. Người đàn ông trung nền kia đứng thẳng dậy rồi xách túi đi ra ngoài. Hai thanh niên trẻ tuổi khác mặc vest gọn gàng, ngầng cao đầu, đi sát phía sau, căn bản không thèm quan tâm tới bất kỳ ai trong căn phòng này. Đợi người đi rồi, tranh án cuối cùng cũng được thở phà một tiếng. Thẩm phán ở bên cạnh hỏi Chuyện gì thế này? Sao họ dẫn người đi mất rồi? Chứ không thì sao? Người của đoàn cảnh vệ đấy. Cậu có chưa vào được không? Tránh An mắng cho một câu La Thuần ngây ngàng đi ra khỏi tòa án Nghi hoặc hỏi Lão Đảm sao ông lại qua đây Có phải ông muốn gọi tôi về đội không Tôi không đi đâu nhé Mới lấy được cô vợ trẻ đẹp Có cậu đắc ý chưa kìa Lão Đảm chưa vào bên trong một chiếc xe quân dụng La Thuần cũng vào theo Hai thanh niên trẻ đứng canh ở bên ngoài Nếu tôi không nghe phong phanh gì đó Chắc cậu phải vào túa bóc lịch rồi đấy Biết không Xảy ra chuyện thế này, sao không chịu gọi điện thoại cho tôi hả? Lão Đàm trừng mắt với anh Trong một điếu thuốc La Thuần rất cảm động Không phải anh không muốn gọi điện Mà vì quả thật, anh không có mặt mũi nào Làm phiền thù trường cũ Bản thân anh đã rời khỏi đội số 1 Huống hồ, chuyện này kẻ già Cũng không có gì vẻ vàng Lão Đàm giết một hơi thuốc dài Tôi đã xin với cấp trên rồi Cậu tiếp tục làm việc dưới trường tôi Chấp hành một nhiệm vụ bí mật Cậu yên tâm ở trong nước thôi, rất tự do. Nhiệm vụ gì thế ạ?" Lao Thuần không hiểu, với tình hình trong nước có nhiệm vụ gì phải cần mình chấp hành. "Nhiệm vụ này ấy hả?" Lão Đàm hút một phài hơi thuốc rồi mới nói. "Cậu biết câu, hiệp khách dùng bạo lực đụng chạm tới luật pháp này chứ. Bây giờ cái đám biết luyện võ vẽ kia quá hung hăng ngang ngược, xuất quỷ nhập thần, họ ra là đánh người với phóng hỏa, lại không nắm được nhược điểm của chúng." Có vẻ thế lực cảm dễ khá phức tạp Thậm chí đã xâm nhập tới cả chính quyền Phía trên rất kiêng kỵ đấy Ông ấy nói như vậy La Thuần cũng đã hiểu phần nào Anh gật đầu Quả thật rất ngông cuồng Các tên lâm đằng kia còn tự nhận Mình là cao thủ hóa kỳ gì đó Có vẻ rất khá không Cậu giao đầu với hắn rồi à Mặt lão đảm có vẻ biến sắc Đương nhiên Nếu không làm sao tôi bị bắt được Lão đảm phải nhìn nhận lại La Thuần một lần nữa Khá đấy nha cậu nhóc Cao thủ hóa kỉnh đã được coi là nhân vật đỉnh cao lắm rồi Nếu cậu đã đánh được nó Thì không sao hết Cậu chỉ cần chú ý mấy người tự xưng là tông sư Những người này mới là cao thủ thực sự Cả nước mới đếm được vài người thôi Mục tiêu của cấp trên rất rõ ràng Họ muốn tóm hết đống thế lực đen tối ngông cuồng này Sau đó răng rắc một cái Ông ấy làm động tác chặt đầu Ờ La Thuần gật gật đầu Thầm nghĩ Chẳng phải bản thân mình Phụng chỉ diệt chờ đám cặn bã đó sao? Lão đảm đưa anh một tấm giấy chứng nhận. Cậu cầm lấy cái này, nếu gặp phiền phức gì thì cứu xòe ra, nó tương đương với kim bài miễn tử. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, không được làm ở Mỹ, lặng lẽ mà ra tay thôi. Hành động cẩn thận một chút, thể hiện cho tốt, sau này cậu mới thoát được kiếp số qua cầu rút bán, hiểu chưa? Đã rõ ạ? Rõ rồi thì cút đi. La Thuần có vẻ bịn diện không nỡ. Ăn với nhau bữa cơm đi. Ai rảnh đâu hả? Thôi, tôi đi đây. Cậu tự chú ý an toàn đấy. La Thuần nhìn chiếc xe ô tô biến mất trong tầm mắt, bấy giờ mới hoàn hồn, vô vỗ cuốn sổ nhỏ trên tay. Có được tấm kim bài miễn tử này, trong thời gian ngắn, anh sẽ không cần ăn cơm tù, còn về nhà họ lầm... Tiểu Thuần! Diệp Thái chạy tới, kinh ngạc thốt lên. Con không sao rồi, ba nãy tòa án tuyên bố chứng cứ không đủ, nên đã phóng thích cho con ngay tại tòa, Suốt cuộc chuyện này là thế nào? La Thuần cất cuốn sổ đi rồi đáp. Không có gì ạ. Thủ trưởng cũ cứu con một phen. Chúng ta về nhà thôi. Diệp Băng Dung cũng chạy tới, ôm chặt lấy La Thuần. Cô có vẻ rất căng thẳng. Em còn tưởng anh thật sự sẽ phải ngồi tù, sợ chết đi được. Để em phải chịu khổ rồi. La Thuần sờ vào vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành hẳn, nơi khoái miệng vợ, vừa đau lòng vừa thương xót, lại càng thêm căm hận lâm hạo. Đúng vào lúc này, người nhà họ Lâm hùng hồ bước tới, Lâm Nhất Phong cười cờ từ phía xa. Không ngờ, chú mày cũng có tí bản lĩnh đấy, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thủ đoạn của nhà họ Lâm này còn nhiều lắm, cứ cho đấy mà xem. Lâm Hảo nháy mắt nhách mì với la thuần, ra vẻ nhàm hiểm. Dựa cái đầu của mày cho chắc nha, đừng để nó rơi xuống đất. Dám đánh gãy một tay của tao, tối nay tao nhất định sẽ giết cả nhà mày. Lâm Đằng lạnh lùng nói một câu như vậy. Rồi dẫn cả nhà họ Lâm đi ra ngoài. Khi La Thuần xuất hiện ở cửa, tất cả mọi người trợn mắt há miệng, vô cùng kinh ngạc. Tại sao anh ta vẫn bình yên vậy? Tôi nghe được tin hành lang là anh ta sắp bị tuyên án rồi cơ mà. Lẽ nào nhà họ Lâm tha cho anh ta một lần? Không thể nào. Một số nhân vật cấp cao hơn thì hỉ mũi khinh thường. Có lẽ nhà họ Gia vẫn còn trông lưng, nhưng không thoát được vận mệnh bị nhà họ Lâm tiêu diệt đâu, nếu không dùng cách công khai được. Người ta chơi chiêu trong âm thầm đấy. Đừng quên, nhà họ lâm phát lên nhờ cái gì. Tuy không biết nhà họ lầm sẽ giờ chiêu trò trong âm thầm như thế nào, nhưng đa số người dân đều nghe được thông tin rằng nhà họ lâm đã tuyên bố tối nay sẽ khiến nhà họ Diệp biến mất hoàn toàn khỏi thành phố Hà Đông. Gió đêm xào xạc thổi qua sân thượng, La Thuần mở nắp chiếc và lì mà Lý Bình để lại cho mình, lấy một số linh kiện bên trong ra rồi lau chùi chúng cẩn thận. Lần này, anh phải để cho nhà họ Lâm biết suốt cuộc mình đã làm gì với ngón nghề cũ. Tay súng của quỷ ở Trung đồng không bắn hụt một phát đạn nào. Diệp Băng Dung chậm chậm bước tới ôm lấy anh từ phía sau. Em sẽ đợi anh quay về. Cô không hề hối hận khi đã yêu La Thuần. Cho dù phải cùng anh lên núi đào xuống biển lửa, cô cũng cam tâm tình nguyện. La Thuần vỗ nhẹ lên mua bàn tay cô và bảo Anh sẽ về sớm thôi. Vâng. Diệp Băng Dung đáp một tiếng nhưng vẫn không chịu buông tay. Đợi khi La Thuần quay người lại, cô lập tức ngừng đầu hồn anh. Qua một lúc lâu, La Thuần rời môi già, vỗ nhẹ lên gương mặt cô. Đợi anh về nhé. Anh quay người, nhảy từ trên nóc nhà xuống, chỉ trước mắt đã biến mất trong màn đêm. Diệp Thái đã điều tra rõ ràng vị trí của Lâm Hạo và Lâm Đằng từ lúc trước. La Thuần mặc quần áo màu đen, gần như hòa nhập thành một chủ thể với màn đêm, Lặng lẽ xuyên qua con ngõ nhỏ, chạy đến bên dưới một tòa nhà vẫn đang xây dựng ở trung tâm thành phố. Vì đang là buổi tối, nên tất cả nhân viên thị công đã nghỉ ngơi. La thuần Phóng Như bay lên tầng, chạy Liên tù tì đến tầng cao nhất, tầng thứ 32, gác khẩu M200 trong tay lên bức tường bao, ngắm chuẩn vào quán karaoke Kim Hoàng, cách đó 3 km. Đây là sản nghiệp của nhà họ Lâm. Lúc này, Lâm Hảo đang ôm vài cô gái đẹp, Mà vui vẻ Có lâm đằng ở bên cạnh thưởng thức rượu vàng Thỉnh thoảng nhìn đồng hồ đeo tay Dường như đang đợi thời gian Để chuẩn bị hành động Em nói chứ Anh hai này Đừng uống rượu xuông như thế Qua đây chơi tí Thả lòng tinh thần đi Lâm hạo cười hành hạch Giờ tay nháo nháo cô gái xinh đẹp bên cạnh mình Anh cứ cảm giác Như có chuyện gì đó sắp xảy ra Lâm đằng nhấp một ngụm rượu vàng Gương mặt lộ vẻ âu lò Có chuyện gì được chứ Chắc chắn là cả nhà họ Diệp sẽ xong đời thôi À không không, còn phải giữ lại ba người phụ nữ kia nữa Lâm Hạo cười hì hì và bảo Anh hai à, sau này em sẽ tiếp qua nhà họ Lâm Còn anh làm việc tại nhà họ đường ở thủ đô Hai anh em ta bắt tay với nhau, làm nên việc lớn Lên như diều gặp gió, thật đáng mong chờ Một nhà họ Diệp còn con thôi thì là cái thá gì Anh đừng lo lắng nữa, em đã chuẩn bị sẵn mấy tay súng rồi không phải vẫn còn vị cao thủ của nhà họ Diệp sẽ giúp anh sao? Đến lúc đó, chỉ cần chúng ta túm đại bất kỳ người nào đó của nhà họ, thằng nhãi kia sẽ phải ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói ngay. Mẹ kiếp! Lại cứ tưởng nhà họ Lâm chúng ta dễ bắt nạt à? Một thằng lính quẹn mà cũng dám ngồi lên đầu lên cổ em. Đến lúc đó, em nhất định sẽ vẫn chết con vợ nó. Thêm cả em vợ và mẹ vợ nó nữa. Mẹ kiếp! Lâm Đằng gật gật đầu, không nói gì thêm. bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ít nhiều gì hắn ta vẫn cảm thấy khá kiêng kỵ la thuần. Bởi vì, dù dốc hết sức, hắn ta vẫn chưa chắc đã thắng nổi ảnh. May mà lần này, nhà họ đường chịu phái người tới giúp đỡ. suy cho cùng, thì thằng nhãi đó vẫn phải chết thôi. Hắn ta sờ vào vết thương trên cổ tay mình, âm thầm thề rằng sẽ tận tay bẻ gãy từng khớp xương trên cơ thể la thuần. Chỉ có điều, hai tên này thích nằm mơ cũng không ngờ rằng La Thuần sở hữu một đôi mắt nhìn xuyên thấu chướng ngại vật. Cho dù cả tòa nhà được canh phòng nghiêm ngặt, căn phòng cũng hoàn toàn khép kín. Từng hành động cử chỉ của chúng vẫn bại lộ dưới mắt anh. La Thuần đứng trên nóc nhà như một pho tượng đất, kia nhẫn là nhân tố cơ bản nhất của một tay súng bắn tỉa. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, Lâm Đằng cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Lâm Hạo theo sau, cùng ra khỏi cửa, dường như chuẩn bị tiện anh mình xuống tầng. Khi hai cái này chuẩn bị đi ngang qua cửa sổ ở góc ngoặt ngay hành làng La Thuần đã tính toán xong tốc độ gió và khoảng cách, ánh bóp có liên tục mấy phát, bắn tỉa từ khoảng cách 3 km dường như là giới hạn cao nhất của tay súng bắn tỉa nhưng đối với La Thuần lại nhẹ nhàng như không 4 viên đạn bay trong không trung suốt 10 giây Khi Lâm Hạo xuất hiện ở chỗ cửa sổ, một viên đạn vừa vặn bắn nổ tung xương thái dương của gã một viên đạn khác găm vào lồng ngực hai viên còn lại vốn được chuẩn bị cho lâm đằng không ngờ sau khi trúng đạn hắn ta lập tức ngã xuống đất và lăn ra hướng khác chỉ bị thương nhẹ La Thuần khẽ nhớ mày xem ra đối với cao thủ hóa kình quy lực của phát đạn bắn từ phạm vi ngoài 3 km vẫn quá yếu anh dứt khoát cất xuống đi móc con dao thụy sĩ ra khỏi túi quần hai mắt chăm chú nhìn về phía trước cảnh tượng ở nơi cách hơn 3 km hiện ra vô cùng rõ ràng Lâm Đằng trốn sau bức tường không dám nhúc nhích La Thuần cũng không ra tay Trong tay anh lúc này chỉ có một con dao thụy sĩ nếu thất bại anh sẽ bỏ lỡ cơ hội giết chết hắn ta Qua hơn mười mấy phút sau cuối cùng Lâm Đằng cũng không trụ nổi nữa chậm chạp di chuyển tới đầu cầu thang lật người nhảy xuống nhanh chóng lao ra khỏi quán karaoke chạy về phía trước xe đang đỗ ngay ngoài cửa Hắn ta tin rằng mình sẽ trúng thêm một phát súng nữa Chỉ cần rời khỏi nơi này, hội họp với cao thủ của nhà họ đường, tiếp đó là Thuần chắc chắn sẽ chết. Tốc độ của hắn ta cực kỳ nhanh, trong mắt người bên cạnh gần như chỉ là cái bóng thoáng qua, nhưng La Thuần vẫn nhìn thấy rõ một một. Lúc này đây, anh đang tập trung cao độ, dường như thời gian đang quay ngược về cái đêm anh phóng giao găm chúng lâm hạo. Sức mạnh tinh tú trong cơ thể trào lên, con giao quân đội của Thụy Sĩ rời khỏi bàn tay bắn ra ngoài. phát ra âm thanh vuôn vốt đầy bé nhọn trong không trùng, tốc độ vượt xa cả tốc độ âm thanh. Đây là cú phóng mạnh mẽ nhất mà La Thuần từng thực hiện trong cuộc đời mình. Cảm giác nguy hiểm đến gần cuồn cuộn dâng lên trong lòng, lâm đằng đang định lăn xuống dưới gầm xe đè trốn, con dao thụy sĩ đã đồng xuyên qua trái tim. Phật một tiếng, cắm vào nền đất xi măng. hắn ta ôm lấy lồng ngực, máu tươi tuôn ra ong ọc, từ từ ngã xuống nền đất, trong lòng thực sự không thể tin. mình sẽ chết đi nhiều vậy hắn ta sắp trở thành thành viên nòng cốt của nhà họ đường ở thủ đô tương lai phía trước vô cùng sáng lạn thế mà lại chết trong tay một thằng lính qu lúc này đây trong lòng hắn ta thoáng thấy hối hận hối hận về hàng già mình không nên chọc vào con người đáng sợ kia là thuần cất súng lao như bay xuống tầng một lần nữa giấu khẩu súng vào phía sau căn nhà mà trước kia Lý Bình từng ở Bây giờ, khẩu súng này đã không có tác dụng gì đối với anh nữa. Quy lực của súng đạn thậm chí không bằng một con dao. Quay về biệt thự đã là một giờ sáng. Lao thuần tắm rửa thay quần áo ở dưới tầng rồi mới tới trước cửa phòng Diệp Băng Dung, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào trong. Đây là lần thứ hai, anh bước chân vào phòng ngủ này. Trong phòng tràn ngập hương thơm thanh mát, Diệp Băng Dung đã ngả người vào thành giường, ngủ mất. Anh nhẹ nhàng gỡ lấy cuốn tạp chí ra khỏi bàn tay cô, Diệp Băng Dung giật mình bừng tỉnh, mỉm cười, ôm cô cô. Áo ngủ của cô rất mỏng, dường như Lao Thuần có thể cảm nhận được làn da mịn màng của cô. Hai người đều là kẻ tay mờ, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch, chưa được bao lâu đã cùng nhau chìm vào màn đêm, khiến người ta mê đắm. rạng sáng ngày hôm sau, một tin tức bùng nổ lan truyền khắp các hàng cùng ngõ hẻm. Con trai của ông chủ Lâm Nhất phòng nhà họ Lâm đã bị người ta bắn chết cháu trai cũng chết trước cửa quán karaoke cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ giết người với mục đích trả thù nên tìm tới nhà họ Diệp để tìm hiểu tình hình nào ngờ chưa kịp vào cửa đã sợ hết hồn vì một cuốn sổ chứng nhận đành phải ra về vụ án này bị kết án một cách vội vàng với lý do là các bang phái xã hội đen đánh nhau nhà họ Lâm làm lớn chuyện lên cũng không thể nào lật lại vụ án cuối cùng họ cũng biết là lần này Mình chọc phải một nhân vật kinh khủng rồi Tất cả những người chờ đợi Một tấn trò cười ở Hà Đông Đều chưa mắt ích ra Họ đợi nhà họ Lâm thể hiện uy lực của mình Xô lý gọi nhà họ Diệp Nào ngờ, kết quả đảo ngược Người thừa ký Lâm hạo của nhà họ Lâm bị giết Cháu trai đầy tài năng Lâm Đằng cũng chết luôn Trong khi người nhà họ Diệp chẳng hề Xước sát tí nào Xem ra, chúng ta đã đánh giá Thấp gia đình họ Diệp rồi Rất nhiều người thờ than rằng Thật không ngờ, cây cao bóng cả của Diệp Thái lại vững chắc đến vậy. Chỉ ẻ, đất Hà Đông này sắp thay đổi lớn lắm đây. Đáng sợ hơn cả là cậu con rẻ nhà họ Diệp ấy gây chuyện tài trời hết lần này đến lần khác mà vẫn được Diệp Thái bảo vệ. phụ lần này chưa biết chừng do anh ta làm đấy. Xem ra, người ta cũng rất gì vào này nọ. Diệp Thái không phải tên ngốc đâu. Nhà họ Lâm bị mây đèn che kín. Lâm Nhất Phong mới đến tuổi trồng nền đã phải chịu nỗi đau mất con. Lão ta hận nhà họ Diệp thấu xương, vỗ bàn quát lên. Ba gia tộc lớn ở Hà Đông này phải lên chung một chiếc thuyền, không thể để gia đình nhà kia làm anh cả được. Mời đại diện của hai gia tộc khác tới đây. Lần này ta phải khiến gia đình Diệp Thái, mãi mãi không thể chở mình. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện Đôi Mắt Siêu Đẳng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.